Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng tán đi trăng phản nằm dài trên đất, bàn tay nắm chùi kiếm run lên bẩn bật, khóe miệng dị máu tươi nhưng hắn vẫn đang cười lên điên dài. Bởi lẽ đối diện với hắn lúc này, trường phòng nét mặt cũng đang vô cùng đau đớn. Ánh mắt mang theo sự ngỡ ngàng liếc nhìn về phía sau, nơi có một đôi chào thủ đang cắm ngập vào tấm lưng to lớn của mình. Lý Hồng nàng... Thành âm rút giày của chương phong vang lên đất đoạn, huyệt lãng dần tàn đi để lộ ra sự khốt hoảng nơi đáy mắt của hắn. Cộng với đó là bóng hình của Lý Hồng ẩn hiền với sự lãnh cảm đến tàn khốc. Phải là nàng ta, là Lý Hồng của ngươi, nhưng tiếc thầy đến hiện tại, nàng đã là của ta mất rồi. Chàng pha mệt mỏi từ dây đất bỏ lên, Uyên Hồng kiếm quẩn quanh sát khí vì hắn kéo lê trên đất từng bước tiến đến. Ý đồ kết liễu Trừng Phong. Thật không ngờ lần đầu tiên gặp mà ta vẫn người đã đánh một trận long trời lở đất như vậy, ta thật cao hứng khi có một đối thủ như ngươi, chỉ tiếc rằng đại cục trước mắt trọng đại, lưu lại ngươi là điều không thể, Trừng Phong, ngươi chết đi. Trương Phi cảm thán hồi lâu liền ngẩng mặt lên trời cười to ngạo nghễ, cái đao uyên hồng trong tay của hắn vung cao ra sức chém xuống. Trừng Phong lúc này như một kẻ sinh ngốc Mặc cho thân thể đau nhức cùng với tứ phong cận kề, ánh mắt cuồng hấn vẫn thủy chung khóa chặt trên khuôn mặt vô hồn của Lý Hầm. Nhìn thấy sự lãnh khốc trong ánh nhìn của nàng, trái tim của Trình Phong đau nhói, sự đau đớn đang gặm nhấm tâm can kia còn có thể chịu gấp vạn lần nỗi đau thể xác hiện tại. Mặc dù rất muốn nói ra hai chữ tại sao, nhưng sự thống khổ trong nội tâm khiến hắn chẳng thể nào cất lên thành tiếng. Ta đạo